Bách luyện thành tiên. Huyến Vũ. Chương 383 gặp gỡ Vu sư. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.xyz. Sau khi điều tức xong, Lâm Hiên đứng lên, nhưng lại không có vội gì. Chuyển ngược lại cúi đầu lặng im trầm tư. Bây giờ hắn muốn làm rõ ràng hai vấn đề cấp bách, thứ nhất, chỗ này thực sự là nơi nào? Tiếp theo cảm giác bất an từ đâu mà đến? Phải thật Vất vả mới thoát được sự bao vây âm hồn, Lâm Hiên không hy vọng gặp. Thêm nguy hiểm. Lo nghĩ như vậy, hắn đem thần thức thả ra. Người tu tiên lợi dụng thần thức thăm dò là một loại hành vi rất... huyền diệu cụ thể diễn giải như thế nào, rất khó dùng ngôn ngữ miêu. tả chính xác. Chỉ có thể nói là, hễ là bị thần thức bao trùm tới nơi. Đâu thì từng cọng cây ngọn cỏ, gió thổi lá dùng con kiến bò động. Thần thức chủ nhân đều có thể cảm ứng rõ ràng. Bình tĩnh suy nghĩ, Lâm Hiên chưa từng nghĩ ở nơi đây có thể gặp. Người, sau một hồi tìm kiếm cẩn thận cũng không thấy manh mối, hắn cảm. Thấy khá thất vọng. Nhưng một lát sau, giữa đôi lông mày hắn nhíu lại, sắc mặt vừa kinh, vừa hỉ. Xoay người nhìn chăm chú sang hướng phía đông nam. Lấy thần thức mạnh mẽ của Lâm Hiên bây giờ có thể dễ dàng bao trùm. Trong phạm vi khoảng hai ba mươi vô cùng bất ngờ hắn phát hiện ra một nhân loài. Nơi này ngay cả tiểu điểu tẩu thú cũng không có bỗng dưng lại xuất Hiện một người với lại không phải là phàm nhân mà là một tu sĩ. Tuy nhiên trang phục của hắn so với người tu tiên châu khác nhau rất lớn, có lẽ không phải tu sĩ bản địa mà là mặt nguyệt tộc vô sư. Phát hiện này quả thực làm cho lâm hiên kinh hãi trong lòng hắn hiện. Lên một ý nghĩ không hay Chẳng lẽ trận pháp sư của sở ra phán đoán Có sai lầm cổ truyền tống trận này không phải truyền vào nội địa u Châu ngược lại đem hắn đưa truyền vào một chỗ sâu trong thập vạn đại Sơn nghĩ tới đây mặc dù lấy tâm tư của Lâm Hiên cũng không khỏi sắc Mặt biến đổi tới mấy lần tuy nhiên tâm trí hắn rốt cuộc vượt xa Thường nhân rất nhanh sắc mặt hắn đã bình ổn trở lại Nghĩ ngợi nhiều cũng không ít lời gì. Dù sao trước mắt chỉ là một tên. Gia hỏa chỉ cần xanh cầm được hắn. Nghi vấn trong lòng hắn há không. Phải dễ dàng giải đáp sao. là y là hậu dụ của mặt nguyệt tộc tộc này ở thời kỳ hồng hoang mấy. Trăm vạn năm trước kia bọn họ đã từng cùng tần tộc Châu và Thượng. Cổ yêu ma lập thành thí chân vạ trong Châu. Cho dù về số lượng người của bọn họ chỉ bằng một phần mười đối phương. Nhưng thực lực không chút nào dưới đối phương. Nếu không phải là tần tục hèn hạ. Lạc y ở nơi này cảm khái không thôi. Bây giờ mặt nguyệt tục nay đắt. Không bằng như xưa. Sau khi gặp phải sự sát truy sát của tần tục. Chỉ còn một ít tục nhân có thể trốn ra nơi hồng hoang hiểm địa sống qua. Ngày mà Lạc y bây giờ đang là một vô sư của mặt nguyệt tục. Với lại tu Vi đã đến cảnh giới trúc cơ trung kỳ so với niên kỳ của hắn được xem như là một nhân tài hiếm có trưởng lão bộ lạc đối với hắn rất có hứng thú nếu như tu vi của hắn có thể tiến thêm một bước có lẽ trưởng lão đại nhân sẽ đồng ý thu hắn làm đệ tử nghĩ tới đây là y trong lòng có chút nôn nóng hắn nhìn vài cây kỳ thảo trước mặt đem thu vào làm linh dược nếu như có thể thành công Luyện chế ra Linh Đan Lại thêm sự cố gắng của bản thân Chục năm nữa Là có thể tiến vào trúc cơ hậu kỳ Nếu được trưởng lão thu vào Làm để tử truyền thừa y bát Cộng thêm hắn Vất vả tu luyện Nói không chừng thêm trăm năm cũng có cơ hội kết Thành Kim Đan Ý niệm như thế Là y tâm tình không khỏi hào hứng Lần này đi ra Ngoài hái thuốc vận mệnh khí của hắn Quả thực không tệ Đã tìm được Linh Thảo đang chuẩn bị thu dọn hành lý trở về. Chỉ thấy thanh quang. Chợt lói lên một thiếu niên đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Thiếu niên này dung mạo bình thường. Đang thản nhiên nhìn hắn nhưng. Lạc y có cảm giác như loài thỏ bị mãnh thú nhìn thấy. Thần thức đào qua sắc mặt hắn đại biến. Kết đan kỳ tu tiên giả. Nhưng mà nhìn trang phục của hắn hiển nhiên không phải là vô sư của. Bản tục chẳng lẽ là tu sĩ của tần tục. Nhưng mà không có khả năng A ở địa phương này là có vô số yêu thú ở. Bên ngoài che chở trong đó thậm chí còn có yêu thú hóa hình kỳ cấp. Bốn cho dù là tu sĩ Nguyên Anh kỳ cũng không có khả năng tiến vào. Nơi này. Trong lòng các ý nghĩ xoay chuyển nhưng là y phản ứng một chút cũng. Không chậm tay hắn vung lên một đảo hắc mang đã bay vụt qua thiếu. Niên kia. Lâm Hiên song một khẽ nhắm, những cổ tịch kia ghi lại quả nhiên là sự. Thật, những Vu sư mặt nguyệt tộc này thần thông so với tu sĩ cùng bậc. Còn muốn trên một tầng, nhưng hắn lại cùng mình đồng thủ quả là không. Biết tự lượng sức. Đối phó với tu tiên giả cấp này, Lâm Hiên tự nhiên không cần thiết. Phải dùng tới pháp bảo, ngón tay dối ra, nhẹ nhàng điểm một cái. Một, đạo kiếm quang màu lam xuất hiện. Dễ dàng đem hắc mang cắt thành hai. Nửa rớt xuống thì ra là một thanh loan đao, sống đao lại lấp lánh. Ngân quang. Loại linh khí như thế này, tu sĩ quả bản địa quả thực rất ít người có. Thấy đối phương dễ dàng đem bảo vật của mình bị phá hủy, lạc y trong. Lòng có chút nuối tiếc, nhưng mà hắn cũng có chút chân tài, lại vỗ tay. Vào túi chứ vật, lấy ra một cái ngưu giác hình dạng cổ quái, sau đó đem nắm ở tay, đấm vào ngực một cái, một ngụm tinh huyết phun ra trên. Mặt Ngưu giác kia, lạc y sắc mặt tái nhợt, lại cắn răng lẩm bẩm đọc pháp quyết gì đó. Lâm Hiên thấy thí chân mày cao lại, hắn mặc dù không nghĩ rằng một Chúc cơ kỳ tu tiên giả có thể tạo cho hắn nguy hiểm, nhưng người này dù sao cũng là vu sư trước nay hắn chưa từng gặp qua. Phương pháp tu luyện của vu sư cùng công quyết tu luyện của tần tộc Bất đồng cẩn thận sẽ không mắc sai lầm Người này nói không chừng có Thể mang đến cho hắn chút phiền toái Mà lâm hiên Vốn là không ra sự phiền toái Một quang trở nên âm hàn Chừng mắt liếc qua đối phương Lạc y đang tập trung Tinh lực niệm chú Lại cảm giác đầu ấp tê dần Giống như bị ngàn vạn can tiểu Châm đâm chúng Loại cảm nhận này khó Mà dùng hình dung chỉ kịp la lên một tiếng Đã thấy thiên địa quay Cuồng lăn ra hôn mê bất tỉnh. Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Lâm Hiên khóe miệng cười lạnh lùng, dối tay một cái như có một cỗ. Lực vô hình đem đối phương kéo qua đây. Một đòn vừa rồi cũng không phải là pháp thuật thần kỳ gì, chỉ đơn. Thuần dùng ý niệm công kích đánh mạnh vào tinh thần đối phương, không. Phải nghĩ xảo gì yêu cầu duy nhất chính là thần thức mạnh mẽ hơn đối. Phương nhiều lần điều này Lâm Hiên tự nhiên thỏa mãn, một đòn thành, công. Kế tiếp tự nhiên là hắn phát huy sư hồn thuật. Một lát sau, Lâm Hiên trên mặt có chút cổ quái, dối tay ném đối. Phương thi thể bay ra ngoài, không gió mà tự bảo thành cho bụi. vu sư quả nhiên là có điều khác lạ, người này tu vi chỉ là chút cơ kỳ. Mà thôi, nhưng không hiểu sao. Lâm Hiên khi dùng sư hồn pháp đối với hắn. Lại tiêu hao mấy lần công pháp mà thu hoạch được ký ức còn không. Hoàn chỉnh. Cũng may, sự tình hắn muốn biết phần lớn là có manh mối. Đáng tiếc, tình huống hiện tại không lạc quan cho lắm, chính xác nói là nửa ưu nửa hỉ. Đầu tiên trận pháp sư sở ra suy đoán cũng không có sai lầm. Nơi này đúng thật là trung tâm Vũ Châu, cũng không có như hắn vừa rồi suy đoán. Hắn không bị truyền tống đến Thập Vạn Đại Sơn, nhưng mà tình cảnh cũng không mấy lạc quan, hoặc là không khá hơn bao nhiêu nơi đây là dãy khuê âm Sơn, là nơi lúc trước thiên sát ma quân vẫn lạc, nếu như chỉ là bên ngoài dãy khuê âm Sơn. Lâm Hiên tự nhiên không lo, lắng, lấy thần thông thủ đoạn của hắn bây giờ có thể nói không mấy ưu lo nhưng nơi này lai là khu vực chưa từng được khai phá trong khu âm Sơn trong truyền thuyết đây là cấm địa của tu sĩ so về sự hung hiểm ác địa không hề ở dưới thập vạn Đại Sơn Trước kia đã từng có xả anh cảnh giới tu sĩ vào nơi này thám hiểm lại bị một đám yêu thú bật ba đuổi giết mặc dù không có ngã xuống Nhưng vì tình trạng vết thương quá nặng gần như là phế bỏ tu vi, Mặc dù chưa từng tận mắt chứng kiến, nhưng các tu sĩ đều suy đoán, nơi này chắc chắn có hóa hình kỳ yêu thú cấp 4. Sau khi biết được mình ở vị trí này, Lâm Hiên tự nhiên là dở khóc sở, cười, địa phương khác thì kết đan kỳ tu sĩ có thể đi qua. Nhưng nơi này nếu không cẩn thận có khả năng ngã xuống rất lớn, nhưng cũng rất nhanh, Lâm Hiên lại thu được tin tức khá tốt. Cũng là từ trong ký ức đối phương thu được. Bí mật này có liên quan đến mặt nguyệt tục. Khi trước bọn họ cùng tần. Tục trở mặt thành thù tranh đấu trên vạn năm cuối cùng không địch. Lại không thể không di rời tục. Nhưng cổ tu sĩ tần tộc đều hiểu đạo lý đồng cỏ bị thiêu đốt dưới lửa. Thu sang xuân gió thổi lại sinh sôi. Một khi đã thắng tất không thể. Để cho đối phương xoay trở nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Mặt nguyệt tục cho dù muốn cầu hòa cũng là vô phương bị đuổi ép bọn. Họ đành phải trốn nhằm hướng thập vạn đại sơn, khuê âm sơn mấy chỗ. Hiểm địa này. Nơi này đã là địa bàn của yêu thú tần tộc nếu như muốn đuổi giết tần. Tuyệt cũng phải trả giá rất nặng nề. Các cổ tu sĩ tần tộc sau một hồi do dự cuối cùng cũng lựa chọn buông Tay. Thứ nhất, bọn họ cho rằng mặt nguyệt tục không thể ở địa phương này. Sinh tồn. Dù sao ngay cả tu sĩ cấp cao cũng sợ nơi này, phàm nhân sao? Có thể sinh sống được. Mà chúng nhân đều hiểu, phàm nhân ở trong mắt tu sĩ tuy không đáng. Nhắc tới, nhưng dù sao cũng là cơ sở của tu tiên giới, không có bọn. Họ cũng sẽ không khả năng có tu sĩ cấp thấp liên tục không ngừng bổ. Sung, sớm muộn cũng bị đức truyền. Đã phán đoán ra điều này cần gì phải làm điều thừa thải, đã có yêu thú súc bọn hắn gạt bỏ dư nhiệt của mặt Nguyệt Tộc theo lý mà xếp năm đó cổ tu sĩ Tần Tộc suy đoán vốn không sai nhưng mà có những chuyện không chắc đã tuân theo lẽ thường mặt Nguyệt Tộc ở nơi hiểm ác này lại ngoan cường sinh tồn không chỉ là tu sĩ mà ngay cả phàm nhân cũng bắt đầu sinh sôi nảy nở trong thập vạn đại sơn mặt Nguyệt Tộc tồn tại như thế nào về điểm này là y cũng không rõ lắm Nhưng trong dãy khuê âm sơn về lịch sử của tổ tông cổ tịch có ghi lại một phần. Việc này lại nói tiếp là liên quan đến thượng cổ yêu ma. Trước khi Mạc Nguyệt tục và tần tộc trở mặt bọn họ còn từng hợp tác cùng yêu. Ma đại chiến một lần. Khi ấy đồng minh của nhân tục còn có yêu thú. Năm đó trong trường đại chiến kia, một tổ tiên của Mạc Nguyệt tục vì Nguyên anh kỳ vô sư nào đó từng đã cứu một giao long hóa hình kỳ cấp. 4. Ai có thể nghĩ rằng diệt thượng cổ yêu ma tuy mất đến mấy ngàn năm. Hai tộc sau này lại có thể trở mặt mà oan oan tương chiến tới trên vạn năm. Trên vạn năm thời gian đối với nhân loài thậm chí là tu sĩ mà nói. Cũng là vô cùng dài nhưng mà với thọ nguyên của một số tộc yêu thú còn dài hơn nhiều. Giao long bộ tộc chính là trong số này Sau khi hơn vạn năm Giao long cấp 4 này đã tiến dai đến cấp 5 Đủ cùng ly hợp kỳ tuyệt đại cao thủ nhân tộc một phen sống máy Tu sĩ nhân loài sau khi phá vỡ nguyên anh tiến vào ly hợp kỳ đã có Thể phi thăng linh giới Nhưng mà giao long này lại bởi vì lầm ăn một Tiên quả kỳ lạ đành lưu lại nhân giới này Lấy thực lực yêu thú cấp 5 tự nhiên là đánh khắp dãy khuê âm sơn. Không địch thủ trở thành vạn thú vương nơi đây. To xe dụng.